Ở Lô, Đã bao phen Mau anh tuôn Cho con lại Để mãi bây giờ Trà xung đạn này Quét sạch nở Sông núi rồi Anh trở về quê Trở về quê Tìm tôi thơ mất Năm năm vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đã khóm chúc hàng câu với con đê có chiếc cầu tre đã bao năm vắng chân anh nên trở thành khoang phế dòng dề rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cao với miếng trầu ta làm lại từ đầu rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn bạn anh đó đang say ngủ yên xin cảm ơn xin cảm ơn nằm xuống để có một ngày có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta con vòng tay mở dòng thương mến bao la chuông chùa làng xa chiều lại vang bếp ai lên cương dâu thắm mỗi tình quê có con trâu có nương dâu thiên đường này mơ ước bao lời Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa Rồi anh sẽ đón cha mẹ về Rồi anh sẽ sang thăm nhà em Với miếng cau, với miếng trâu Ta làm lại từ đầu Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm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 con vòng tay mở dòng thương mến bao la chuông chùa làng xa chiều lại vang bếp ai lên khói ấm tình thương bát cơm dâu thắm môi tình quê có con trâu có nương dâu thiên đường này mơ ước bao Chuông chùa làng xa chiều lại vang Bếp ai lên thói ấm tình thương Bát cơm sau thăm môi tình quê Có con trâu, có nương sâu Thiên đường này mơ ước bao lâu Chuông chùa làng xa chiều lại vang cơm rau thấm môi tình quê có con trâu có nương rau thiên đường này mơ bao lâu chuông chùa làng xa chiều lại vang bếp ai lên khói ấm tình thương bát cơm rau thấm môi tình